Hạc ám Tây Du thương không thế giới hồi thứ 89 Lần này Tô Ngộ Không cũng không có hôn mê, nhưng là vừa rồi cái đoạn thương này bạo tạc vẫn là đè máu thịt ở lồng ngực Tô Ngộ Không cho nổ bè bét. Mặc dù không có tổn thương cái nội tạc, nhưng đầu đớn kịch liệt vẫn là để cho khóe miệng Tô Ngộ Không phải quất thẳng tới. Lúc này một bóng người theo sát phía sau, Tô Ngộ Không biết mình gặp phải địch nhân. Cũng không tiếp tục phạm sai lầm như vừa rồi, mà là một tay rút ra kim cô bổng, đồng thời phía trên tay trái, bốt mảnh kim quang lượn lờ, kim cố bổng vùng lên, đồng thời, kim quang đã đặt ở phía trên bộ ngực của mình. Mặc dù bạo tạc vừa rồi không làm cho chính mình bị thương nặng, nhưng cũng không thể để mặc cho máu tươi chảy ra như thế. Kim quang kia chính là một tầng kim loại rất mỏng. Tông Ngộ không chịu đựng đau đớn ấn vào trên vết thương. Lớp kim loại mỏng này lập tức căn cứ lồi lõm trên vết thương, tự hành điều chỉnh cuối cùng đem những chỗ tổn thương đều cho phong bế. Lúc này Kim Cô Bổng cũng đã quét ra ngoài, thế nhưng là khi sườn tới người kia lại chụt thân xuống tránh khỏi. Tô Ngộ Không trong lòng không dám khinh thường bát hoàng hào kim kỳ chẳng biết tại sao, mình lại không có cách nào điều động lực lượng trong đó. Hiện tại Tô Ngộ Không lại thành một tên nhất kỳ cảnh nhưng không thể vận dụng được thường khung kỳ. Hướng vào phía dưới lắc một cái, đầu thời nguyên lực quán chú vào trong Kim Cô Bổng, Kim Cô Bổng trong nháy mắt lên tiếng vào trạng thái phụ ma. Căn cứ từ khí tức của Tô Ngộ Không đánh giá ra tu vi của người trước mắt này Cũng chỉ ở giữa nhất kỳ cảnh đến nhị kỳ cảnh Thực lực như vậy coi như mình bị thường nhẹ Hẳn là cũng có thể đối phó Thế nhưng là Kim Cô Bầu dưới trạng thái phụ mà một gậy nện xuống Để cho Tô Ngộ Không kinh ngạc chính là Người kia vậy mà không trốn, không nánh, tránh né Ngược lại là vọt thẳng đến trước mặt mình Sau đó bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất Kim Cô Bầu trực tiếp đập vào trên đầu người này có điều lúc này tôi ngộ khẩu cũng thấy rõ người này thân mặc một bộ trang phục màu đen cõng ở sau lưng một loạt đoạn thương có thể thấy được chồng đó đã thiếu đi một cái hắn là một cây đã bị hắn ném ra bạo tạc để đả thương mình bên trên đầu của người này mang theo một chiếc mũ giáp màu xanh kim cô bồng đán đệm vào bên trên mũ giáp kia đáng kinh ngạc chính là kim cô bồng dưới trạng thái phụ mà vậy mà cũng không thể đẹp cái mũ giáp kia tạo ra một vết lồi lõm nào Ngược lại là tay của mình còn bị chấn động, đến có chút tề dại. Không đợi tôi ngộ không nói chuyện, người kia mặt mũi tràn đầy ảo não khẽ còng eo, nặng đầu cúi xuống, dập mạnh xuống mặt đất. Thật xin lỗi, ta vẫn tưởng rằng là chỗ này đang có nguyên thú ẩn trốn, tùy tiện cổng kích dẫn đến bản thân ngài bị trọng thương. Vạn phần xin lỗi. Giọng nói của người này rất thành tịnh, hơn nữa ngữ khí rất kiên định. Không chỉ là ngữ khí, cái động tác không để lại chút lực nào để mặt đất đập ra một cái hố to, Tô Ngộ không liền biết người này tất nhiên là một người cực kỳ ngay thẳng. Hơn nữa Tô Ngộ không cũng không có mở miệng. Người này tợ hồ liền không có dự định đứng lên. Nếu như là bình thường có lẽ Tô Ngộ không sẽ vội vàng dò xét một chút. Sức chịu đựng của người này đến tốt cung là như thế nào? Nhưng bây giờ chính mình đang ở chỗ nào cũng không biết. Rốt cuộc đụng phải một người biết nói chuyện. Tự nhiên cũng không còn tâm tình để đi thăm dò. Tô Ngộ không đem kim cô bổng thu hồi. Âm thành thản nhiên nói. Biết người là ngộ thường, đứng lên đi. Người kia ngẩng đầu, bởi vì mặt đối mặt cùng tuân ngộ không, ngẩng đầu một cái liền thấy trước ngực tuân ngộ không bị tạc tổn thương, biểu hiện trên mặt thì càng thêm ảo não. Đưa tay bỏ vào trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, hai tay giơ lên rất là cung kính đưa tới trước mặt tuân ngộ không. Đây là linh hoa quả, xem như có chút đền bù của tai hạ, hiệu quả trị liệu ngoại thường cũng không tồi. Tô Ngộ Không nhận lấy hộp gỗ, khẽ ngửi ngửi, cũng là có một cỗ dị hương, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là ngửi được mùi thơm này, thì miệng vết thương trước ngực mình liền bắt đầu ngứa, mọi đau đớn trước đó đều bắt đầu chậm lại. Đoán được đây đích thực là vật dùng để trị thương, nhưng Tô Ngộ Không cũng không có tùy tiện ăn vào, mà là đem nó thu vào trong ngực. Thứ này mình chưa từng thấy qua, người ta cũng không quý hại người, nhưng đề phòng người khác thì cũng không thừa, chờ sau này xác nhận an toàn tuyệt đối, lại dùng thì cũng không muộn. Hơn nữa thường thế của mình nhìn qua cũng không quá nghiêm trọng đến như vậy. Người tên là gì? Nơi này lại là nơi nào? Người kia đổi quỳ thành ngồi. Ta gọi là Hoa Cốt, nơi này là Hoa Viên Thiên Thần. Khi người này nói chuyện, một vòng máu tươi thuận từ thái dương chảy xuống. Tôn ngộ Không biết vừa rồi mình ở dưới trạng thái phụ mà tùng một kích cũng không phải là không có nửa điểm tác dụng. Hắn vẫn bị thụ thường, mặc dù bị thương so với Tôn ngộ Không dự liệu thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng hòa cốt cũng không thèm để ý chút nào Chỉ là tiện tay lau một cái liền không để ý tới nữa Hòa viên thiên thần Danh tự này mặc dù hoàn toàn chính xác rất phù hợp với phán đoán của mình Nhưng nơi này đến tuyệt cùng là nơi nào Hòa viên thiên thần mà thiên thần này là ai Tại thượng khủng thế giới có thể trở thành thần Cũng hẳn là cường giả thần cấp Chẳng lẽ mình lại bị một vị cường giả thần cấp bắt đi rồi ư Trong lòng hơi suy nghĩ một chút chính mình đối với tình huống nơi này thật sự là không rõ ràng, cứ suy đoán lung tung, không bằng hỏi tham cho rõ ràng. Thiên thần là cường giả thần cấp ư? Trên mặt hoa cốt lúc này mới lộ ra một điểm thần sắc không thể tin, nhưng lập tức liền bị thay thế bằng gương mặt tràn đầy cuồng nhiệt. người vậy mà không biết chủ nhân nơi này, chủ nhân nơi này là một cường giả thần cấp. Hoa thần đại nhân, cả viên tinh cầu này vốn là một mảnh phế tình hoàng vũ, Hoa thần đại nhân lựa chọn nơi này bằng võ sức một mình đã đem chọn hành tinh cải tạo thành bộ dáng như hiện tại. Hoa Thần Đại Nhân chính là thần mình của chúng ta, mà chúng ta tất cả mọi người trên viên tinh cầu này đều là hòa sứ của Hoa Thần Đại Nhân. Tôn ngộ không chỉ biết là thường khủng thế giới cũng cường giả thần cấp, nhưng hắn cũng không có biết quá nhiều. Trước mắt người duy nhất mà hắn biết đến cũng chỉ có lôi thần lôi cử thiên. Hiện tại xem ra Hoa Thần hẳn là cường giả cùng một cấp bậc với lôi thần chỉ có điều hòa thần tất nhiên chính là người bắt mình đến nơi đây. vì sao lại không ra tay với mình? chẳng lẽ lại không có hứng thú với bát hoang hào kim kỳ của mình mìnhư? nghĩ đến bát hoàng hào kim kỳ, tông ngộ không lại nhớ tới vừa rồi khi mình vận dụng bát hoàng hào kim kỳ, hào kim kỳ vậy mà không có phản ứng. tình huống như vậy lúc trước cũng chưa từng xuất hiện qua. bởi vậy tông ngộ không xì đoán có lẽ là cái hòa viên thiên thần này có cấm chế gì đó. các ngươi ở nơi này có bao nhiêu người? Còn nữa, làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Tô Ngộ Không lúc nói lời này đã đứng lên, nhìn về bốn phía dò xét. hoa Cốt lần này không có trả lời ngay mà là bắt đầu đánh giá Tô Ngộ Không. Thấy Hoà Cốt không nói chuyện mà là lấy một ánh mắt rất quái dị nhìn lấy chính mình. Tô Ngộ Không sững sờ, không biết đây là tình huống gì. Hồi lâu hoa Cốt nghi ngờ liền hỏi, khải giáp của ngươi đâu? Tô Ngộ Không cũng không hiểu lời nói của hoa Cốt, thấy Tô Ngộ Không một mặt mờ mịt. Hoà cốt trong mắt liền xuất hiện rất nhiều đề phòng. Hai tay rút ra hai cây đoản thương ở sau lưng, hướng về sau, không để lại dấu vết lùi hai bước, lại hỏi một câu: Khải giáp của người đâu? tô ngộ không không rõ nội tình nhưng cũng là đem kim cô bổng sách trong tay. Mặc dù người này nhìn tính tình ngay thẳng nhưng càng là người như vậy thì càng dễ đột nhiên trở mặt. Người rốt cuộc là ai? Tới đây có mưu gì? Vừa mới nhìn thấy người thì ta đã cảm thấy người rất khả nghi mau trả lời ta. nếu có nửa câu nói dối thì ta lập tức sẽ giết người. tôi ngộ không biết rõ vấn đề xuất hiện ở cái khải giáp. thế nhưng là chính mình thật sự không biết khải giáp kia là cái gì. chẳng lẽ chỉ là một bộ áo giáp? lúc này tôi ngộ không mới chú ý tới cái mũ giáp mà hoa cốt mang ở trên đầu. Tôn ngộ không biết rõ mũ giáp này ngày trước cũng gọi là thủ khải, đầu mâu hoặc là đầu mâu, mà một bộ phận quần giáp chỉnh thể. chính mình vừa rồi ở dưới trạng thái phụ mà dùng kim cương bổng một kích. Đập vào chính giữa đầu của người này Thế nhưng là hắn chỉ bị chảy ít da Chảy ít máu Chứ chẳng có chuyện gì Hiện tại xem ra hắn là công la của cái thủ khải này Chẳng lẽ người nơi này phân thức phân biệt Địch ta chỉ là nhìn vào trên người đối phương có áo giáp hay không ư Trên người mình tích thực không có Nhưng nếu như cứ như vậy dưới mắt hắn mà biến ra một thần áo giáp Tự hồ thì cũng chẳng quá phù hợp Trong đầu suy tư thật nhanh Mình phải tìm chút cớ gì đó Trong lòng tôi ngộ không cũng không muốn cùng người này đánh nhau. Theo những gì hắn mới vừa nói thì liền biết, phía sau hắn còn có một đám hòa sứ giống như hắn. Đều nói cường lòng không ép địa đầu xà, huống chi mình cũng không phải là cường lòng, mà người kia không chỉ là địa đầu xà, mà còn là địa đầu cửu đầu xà. chào đầu ác suy tư thật nhanh, nhưng chút đầu mối cũng không có, cuối cùng tôi ngộ không khét thở dài. Thật sự là không biết làm sao đem cái chuyện này xử lý cho trọn vẹn minh quả nhiên vẫn là không thích hợp để nói dối Nhìn thấy Tô Ngộ Không tựa hồ không lời Không có lời nào để nói Hoa cốt gầm thét một tiếng Hai tay phát lực hướng về phía trước hất lên Hai cây đoạn thường đã bị ném ra ngoài Khoảng cách của hai người vốn là rất gần Hoa cốt lần này lại cơ hồ toàn lực ném ra Tô Ngộ Không đừng nói là đoạn thường liền ngay cả cái bóng cũng không thấy Hoàn toàn là bằng vào thân thể vô thức mà phản ứng Thân thể trùn xuống phía bên trái lóe ra, lúc này khóe mắt có hỏa nhãn kiềm tình gia trì, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vòng thành quang. Thị giác chính là như vậy, có đôi khi chính diện rất cố gắng quan sát nhưng lại không thấy được đồ vật, dùng khóe mắt quét nhìn ngược thì lại có thể bắt lấy. Hai cây đoạn thường bắn thẳng tới vị trí Tô Ngộ Không. Nếu như không phải vừa rồi Tô Ngộ Không phản, ít cơ, phản ứng kịp, thì hai cây đoạn thường bạo liệt này tất nhiên sẽ đâm vào trên người của hắn. Nhưng khi Tô Ngộ Không vừa mới chuẩn bị thu tầm mắt lại để đối phó với tên hoa cốt ở trước mặt, thì lại nhìn thấy hai cây đoàn thương kia trên không, rất cao hợp với lẽ thường chuyển hướng, bay về phía sau lưng của mình vụt bay mà tới. Đoàn thương này vậy mà mang theo hiệu quả truy tung. Bên trong dư quang đã mất đi cái bóng của đoàn thương, nhưng là căn cứ vết tích vừa mới nhìn thấy mơ hồ, Tô Ngộ Không xoay tay dùng kiếm cố bồng hướng về sau điểm ra. Tô Ngộ Không cũng là từ trong vô số trận ác chiến đi ra. Đối với đủ loại, đối thủ có hình thức chiến đấu đều không có xa lạ gì nữa Cho nên bằng và trực giác đã phán đoán rất chuẩn xác quỹ tích phi hành của đoàn thường Đầu của Kim Cô Bổng cùng mũi của đoàn thường chạm vào nhau Lập tức một cỗ bạo tạc kịch liệt truyền đến Mặc dù không có trực tiếp nổ đến Tô Ngộ Không Nhưng là thông qua Kim Cô Bổng truyền đến lực lượng Vẫn làm cho toàn bộ cánh tay của Tô Ngộ Không đều chấn run lên Bàn tay phải cầm Kim Cô Bổng máu me đầm đìa, giả thịt toàn bộ chóc ra Nếu không phải Tô Ngộ Không thụ thương vô số, đối với đau đớn của trình độ chống cự rất lớn, hiện tại thì đã cầm không được kiềm cổ bổng nữa. Lúc này nguyên thức của Tông Ngộ Không bỗng nhiên bắt được một tiệc khí tức nguy cơ, muốn tránh né thì đã không kịp. Thứ duy nhất Tô Ngộ Không có thể làm chính là triệu hồi ra bát hoàng hào kiềm kỳ. Tô Ngộ Không biết rõ cấp cam theo không kỳ có đặc tính không thể phá hủy, cho nên thời khắc mấu chốt dùng kỳ để ngăn chặn một chút công kích cũng vẫn là có thể. Chỉ có điều hành vi xa xỉ như vậy chỉ sợ ngoại trừ Tô Ngộ Không cũng sẽ không có quá nhiều người nguyện ý đi làm. Cho dù dã tâm có thể bỏ được có cấp cam thức khung kỳ hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng là suy nghĩ tế ra thức khung kỳ dâng lên ở trong lòng trong nháy mắt. Lòng bàn tay của Tô Ngộ Không vậy mà toát ra một trận lục quang. Lục quang xuất hiện đồng thời Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy lồng ngực một trận phát nhiệt. Tự hồ tổn thương trước đó do bạo tạc tạo thành hiện tại cũng đã triệt để khỏi hẳn trong kinh ngạc một cây thứ không kỳ màu xanh biếc xuất hiện ở trên lòng bàn tay Tô Ngộ Không. Lúc này cầm kim cô bổng bị chấn già chóc thịt bổng cũng đang bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu. Lục sắc thường không kỳ. Thế nào lại là lục sắc? Bát hoang hào kim kỳ không phải kim sắc sao? Hơn nữa lại có chút khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế này. Không đợi Tô Ngộ Không nghĩ rõ xem thứ không kỳ của mình đã xuất hiện biến hóa gì, cái đoạn thường thứ hai của Hoa cốt trực tiếp đâm vào phía sau lưng của mình. Sau đó lại là một trận kịch liệt bạo tạc. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy ở ngực một trận buồn bực, sau đó đau đớn kịch liệt truyền đến. Cái đoàn thương này không chỉ có đâm vào phía sau lưng con đồng thời bạo tạc, đem phía sau lưng Tô Ngộ Không nổ ra một cái lỗ máu to bằng nắm tay, đồng thời còn thương tổn tới nội tạng. Mắt tối sầm lại, một ngụm máu liền muốn phun ra. Nhưng lúc này trên bàn tay thôi không kỳ màu xanh biếc, mặt kỳ ngáng một cái, một cỗ sinh mệnh năng lượng ấm áp thuận theo cánh tay tràn vào trong thể nội. Kết quả một ngụm máu tôi ngộ không còn chưa kịp phun ra, thì liền bị cỗ sinh mệnh năng lượng này đồng hóa, phản tuần và thể nội. Lỗ máu phía sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huyết nhục đang sinh trưởng. Chỉ là thời gian một nhịp hô hấp thì tổn thương phía sau đã biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Cây thư khung kỳ lục sắc này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đoạn thương kia bạo tạc đã thương tổn tới nội tạng của mình, nhưng là bên trong quang ma của cây thư khung kỳ này, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đã khỏi hẳn. Không nhớ rõ chính mình lúc nào lại lấy được một cây thứ không kỳ như thế, hơn nữa còn là cây kỳ màu xanh biếc. Chẳng lẽ là lục cấp? Thế nhưng là không giống, lúc trước ở luyện giới hắn từng thấy qua kỳ lục cấp, đó là một loại màu xanh nhạt có chút tiếp cận đến màu xanh, tuyệt đối không phải cái chiếc mắt này. Đây là xanh biếc thậm chí tản ra huỳnh quang như phỉ thúy. Thứ không kỳ sinh mệnh thuộc tính, bỗng nhiên tôi cũng không nghĩ đến, trước đó tại sinh mệnh thụ thành, mục đích của mình không phải tìm kiếm cây Thường không kỳ sinh mệnh thuộc tính, sinh mệnh linh kỳ kia sao? Chỉ có điều về sau bởi vì chính mình không cẩn thận chặt đứt sinh mệnh thụ, lại thêm thiên cầu đến đột kích. Một loạt sự tình làm cho mình không có cơ hội để đi tìm kiếm sinh mệnh linh kỳ. Không nghĩ tới bây giờ cái kỳ này lại xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Thật sự là nghĩ không ra cuối cùng là cái chuyện gì đây? Nhưng là từ hiệu quả chữa trị cường hãn của cây sinh mệnh linh kỳ này, xem lại thì hẳn cũng không phải là chuyện gì xấu lúc này tôi ngộ không mới chú ý tới hoa cốt vậy mà không có công kích nữa mà là sững sờ nhìn lấy chính mình đúng hơn là nhìn lấy thứ khung kỳ trong tay mình thánh kỳ là thánh kỳ hoa cốt quỳ trên mặt đất kích động đến khoa trần múa tay khuôn mặt đỏ bừng lên tựa hồ là nhìn thấy cái đồ vật gì đó ghê gớm lắm thánh kỳ tôi ngộ không chỉ vào xin mệnh linh kỳ hòa cốt lúc này thấy được ánh mắt của tôi ngộ không toàn thân lắc một cái liền bắt đầu khóc Thành âm cường đại vô cùng Vừa khóc vừa đánh cái bàn tay của mình Thánh sứ đại nhân Tiểu nhân biết sai rồi Hai lần đã ngộ thương ngài Tiểu nhân tội đáng mua chết Chết không có gì đáng tiếc Ta không xứng để sống Không xứng Thánh sứ đại nhân Chúng ta đợi ngài đã quá lâu Quá lâu rồi Hòa cốt vừa khóc lóc chảy hết nước mắt nước mũi vừa kể lẽ Không bao lâu liền đem mặt của mình Đánh như cái đầu heo Tôi ngộ không thở dài Chuyện này thật sự chính là biến đổi có bất ngờ biến hóa quá nhanh đến chính mình cũng khó mà tiếp nhận. đứng lên đi, nói rõ một chút, thánh kỳ là chuyện như thế nào? Hòa cốt vốn đang khóc, biểu lộ trong nháy mắt liền thu hồi, ngược lại lại biến thành một mặt kiền nghị. chỉ nhìn vào nét mặt của hắn bây giờ, bất luận là ai đều sẽ cảm giác được hắn tuyệt đối là một chiến sĩ trung thành dũng cảm. mà đối vấn đề của tôn ngộ không, hòa cốt rất nghiêm túc đáp. nơi này vốn là phế tình, sau khi hoa thần đại nhân đến đây. Đèm cây sinh mệnh linh kỳ này đạt ở hạch tâm của viên phế tình Sau 300 năm Cái phế tinh này nên bắt đầu có sinh mệnh sinh sôi Sau 300 năm nơi này đã không còn là phế tinh Sau ngàn năm nơi này bắt đầu có sự sống Mặc dù nói là hoa thần đại nhân sáng tạo ra nơi này Nhưng trên thực tế Nơi này sở dĩ có thể biến thành bộ dáng như bây giờ Hoàn toàn là bởi vì cây sinh mệnh linh kỳ này Cho nên tất cả mọi người sinh sống ở đây đều đem cây kỳ này xem như là thánh kỳ Mà người có được thánh kỳ thì được xưng là thánh xứ Sẽ dẫn dắt chúng ta đi tới một tương lai quàng minh hơn Nghe Hòa Cốt nói xong Tô Ngộ Không nhìn lấy sinh mệnh linh kỳ trên lòng bàn tay rơi vào trầm tư Đem một viên phế tinh biến thành một viên tinh cầu cao đẳng Sình cờ rạt rào như hiện tại Thưa không kỳ có thể làm được loại chuyện như vậy Hẳn là chỉ có cấp cam Tô Ngộ Không mặc dù có kỳ tử cấp nhưng lại có bát hoang hào kìm kỳ Trước đó chỉ là tự hành tiết lộ chút lực lượng liền có thể đem phạm vì ngàn dặm đồng hóa Nếu như là một tên cường giả thần cấp đến thổi động tiểu tốn thời gian mấy trăm năm thì hoàn toàn chính xác liền có thể đem một viền phế tình mà phục sinh lại như lúc ban đầu Thế nhưng là cây kỳ trong tay mình mặc dù là sinh mệnh năng lượng rất nồng nặc nhưng ở bên trong cảm nhận tôi ngộ không mặc dù mạnh hơn so với sinh mệnh thụ ở trong sinh mệnh thụ thành kia Nhưng muốn nói nó có được đủ năng lượng để cải biến một viên phế tình thì Tô Ngộ Không lại không thể nào mà tìm được Chỉ e những gì mà Hoa thiền Cốt nghe Hoa Cốt nghe được cũng chỉ là truyền thuyết Truyền thuyết chính là như vậy, thời gian càng lâu thì càng sai lệch rất nhiều so với sự thật ban đầu Nhưng Tô Ngộ Không cũng không tính sẽ đem những điều này nói ra Tất nhiên tên Hoa Cốt này đã đem mình xem như thánh xứ, vậy mình nên phối hợp với hắn một chút Bất luận là như thế nào muốn có thêm một chút tin tức về nơi này Thì vẫn cần đến sự hỗ trợ của tên hòa xứ này Thế là Tô Ngộ Không ho nhẹ một cái có chút mất tự nhiên Chứng chặt đang hoang mà nói Không sai ta chính là chủ nhân của cây sinh mệnh linh kỳ này Cũng chính là thánh xứ của các người Ta tới đây có nhiệm vụ của ta Nhưng người thì vẫn còn chưa đủ tư cách để biết rõ Mọi chuyện hoàn toàn là Tô Ngộ Không nói bậy Nhưng hòa cốt lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Gật đầu như giá tỏi Thánh sư đại nhân, xin cho phép ta dẫn ngài tiến về chỗ ở của chúng ta. Chúng ta đợi ngài trở về thật sự là đợi quá lâu rồi. Tô Ngộ Không thoáng nghĩ nghĩ, tựa hồ không có lý do gì để cự tuyệt, mặc dù trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm lo âu, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp gì khác. Hoa Cốt vui mừng quá đỗi, tức thì liền mang theo Tô Ngộ Không, ghé vào bên trong một mảnh rừng rậm rạp. Có Hoa Cốt dẫn đường, tự nhiên là thông hành không trở ngại. Hai người vừa đi Hoa Cốt vừa hướng về Tô Ngộ Không giải thích nói. Tất cả thực vật nơi này tất cả đều ở vào một loại trạng thái siêu hoạt tính. Đơn giản mà nói chính là tất cả thực vật ở chỗ này sinh mệnh lực được tràn đầy dị thường. Cho nên nhìn qua nơi này khắp nơi đều là các con đường nhỏ quanh co khúc khuyết. Nhưng trên thực tế những con đường này đều là biến hóa theo thời khắc. Hơn nữa đường dưới trần cũng không phải là đường lát bằng đá mà là một loại thực vật. Nếu như không phải là hoa sứ sinh sống ở nơi này thì rất khó tìm được phương hướng trần chính. Tô Ngộ Không giật mình, chẳng trách trước đó mình luôn có cảm giác không hề bị lạc đường, nhưng đi tới đi lui đều không có đi ra được. Không đợi Tô Ngộ Không hỏi thầm, hoa cốt lại tiếp tục nói. Muốn không bị lạc đường ở chỗ này, biện pháp duy nhất chính là dựa vào hương hoa. Hoa dưới chúng ta bên trong hòa viên thiên thần này có rất nhiều chỗ mấu chốt, đều trồng các loại hoa đặc thù. Chúng ta căn bản không quả là đường gì cũng phương hướng như thế nào, chỉ cần hướng về các phương hoa khác nhau mà tiến lên. Thì liền có thể đến được nơi tương ứng Thì ra là thế, đúng là xào diệu Không dựa vào con mắt mà dựa vào cái mũi để tìm đường Loại phương thức này coi như có bị ngoại nhân biết được Nếu như người này không có trải qua huấn luyện đặc thù Thì cũng tuyệt đối không có cách nào tìm tới con đường chính xác Đi theo hoa cốt gần một ngày, khi mặt trời lạnh Hoa cốt tìm một chỗ có cây cối cao lớn đem mấy cây nhánh, cây gom vào một chỗ Sau đó rất là quen thuộc xếp thành mảng rồi nhìn về phía Tô Ngộ Không ở bên cạnh liền nói Thánh sứ đại nhân, chúng ta còn phải đi cả ngày nữa, đêm này tạm thời nghỉ ngơi một đêm ở đây Hòa viên thiêm thần này kỳ thật không chỉ có mỗi hòa sứ chúng ta, còn có rất nhiều nguyền thú Nói xong lúc này mỹ thức được mình mới chỉ làm chỗ ngủ cho mỗi mình còn chưa chuẩn bị cho Thánh sứ đại nhân Cũng không có chờ hắn động thủ, Tô Ngộ Không cũng rất là nhuẩn nhuyễn đem mười mấy cái dây leo quấn lấy nhau, làm thành cái võng Tôn Ngộ Không vốn là hầu tử, nghỉ trên tàng cây là chuyện quá bình thường. Hoa cốt tới không cần tự mình động thủ, liền lại từ trong ngực móc ra một hạt giống màu sắc khác nhau. Thánh sư đại nhân chờ một lát, ta đi một chút liền về ngay." Hoa cốt nói xong thì nhảy xuống mặt đất, thời gian khoảng nửa nén hương, Hoa cốt bưng lấy trong ngực một đống hoa quả rồi lại leo lên, đem quả một mạch đổ xuống trên võng của Tôn Ngộ Không. Hoa cốt lúc này mới nói: "Ta vừa mới ở xung quanh chúng ta cho một chút hoa có thể khu trục nguyên thú." bây giờ chúng ta liền có thể ngủ một giấc còn lành những trái cây này đều có thể ăn thánh sứ đại nhân ăn một chút đi tô ngộ không cầm lấy một cái quả màu xanh cắn một ngụm lập tức một mùi trái cây nồng đậm truyền vào trong miệng mùi thơm này có chút giống quả đào nhưng rõ ràng so với quả đào hương khí rõ ràng hơn nước miếng của tô ngộ không đều muốn chảy ra cũng không xí diện nhỡ từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn có điều tô ngộ không cũng không có đầu hưởng đưa một nửa quả cho hoa cốt Hoa cốt tựa như là đạt được ban thưởng gì đó, vừa ăn vừa cười ngây ngô. Ăn uống no đủ, hai người liền đều nằm xuống. Nếu như chỉ có mình Tô Ngộ Không thì bất luận Tô Ngộ Không làm như thế nào cũng sẽ không thể thật sự an ổn tiếp đi. Nhưng có hoa cốt liên tục càm đoàn. Tô Ngộ Không biết rõ hạt giống lúc nãy hắn gieo xuống lợi hại đến mức nào. Có những cái cây kia thì nguyên thú là tuyệt đối không cách nào đến gần. Hơn nữa hoa cốt nói mình đối với nơi này hiểu rất rõ. Ở gần đây nhiều nhất chỉ có một ít nguyên thú, rất yếu có tù vi nhất kỳ cảnh Cơ bản đều không có lực công kích gì có thể ăn Có tính kháng nguyên thú Được hòa cốt, cơ hồ muốn lập thệ cảm đoàn, Tô Ngộ Không đành phải tìm hắn Trong khoảng thời gian này Tô Ngộ Không một mực là căng thẳng tầm thần Hơn nữa cũng một mực chưa có chút thời gian để nghỉ ngơi qua Mấy lần hồn mề kia đối với Tô Ngộ Không mà nói, kỳ thật đều xem như được nghỉ ngơi Bởi vậy trên thực tế Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác cần có một hoàn cảnh an toàn, chân thật ngủ một giấc, khôi phục một chút tâm thần. Hơn nữa vì an toàn, hoa cốt của Xuân Phong nhận việc gác đêm. Những khu thú hoa kia cộng thêm hoa cốt hẳn cũng là không có vấn đề gì. Sau khi nằm xuống Tô Ngộ Không chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ đem các loại ý nghĩ phần loạn cùng suy tính trong đầu bỏ xuống. Cũng không lâu sau Tô Ngộ Không liền ngủ mất một giấc này tôi ngủ không ngủ được rất sâu cũng rất thơm, ngay cả mộng cũng không có. có điều ngay khi ngủ say tôi cũng không hoảng hốt, liền nghe được một thanh âm rằng rắc rằng rắc, giống như là thứ gì đó đang nhấm nuốt. nhưng thanh âm này khi có khi không, chớt xa chợt gần tôi cũng không lại đang ngủ say. trong lúc nhất thời cũng không có làm ra phản ứng, thế nhưng là chậm rãi thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa tiếng vang lại càng kéo dài, mà mặt đất thì còn có chút rung động. Tô Ngộ Không bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này đã là đêm khuya bầu trời đen kịt một màu, không còn có nửa điểm tình quang. Chỉ là có hỏa nhãn kiềm tình gia trì, Tô Ngộ Không cũng là có thể thấy rõ ràng xung quanh, quét mắt một vòng, xung quanh tự hồ, không có cái gì dị thường. Lại quay đầu, liền thấy hoa cốt đang nằm trên cái giường bằng cành cây của hắn khò khè, hiển nhiên là đã ngủ. Cười khổ lắc đầu. Xung quanh cũng không có gì thường, xem ra khu thú hòa của hoa cốt hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Cảm giác vừa rồi của mình chắc là nằm mộng thế gì đó. Thấy vẫn là đêm khuya, Tô Ngộ Không liền chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp một hồi. Thế nhưng là vừa mới chuẩn bị nằm xuống. Tô Ngộ Không đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó tự hồ không đúng lắm. Lại quay đầu nhìn bốn phía một chút, bốn phía đều rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng xào xạc của gió thổi trên lá cây, tất cả đều rất yên tĩnh. Nhưng Tô Ngộ Không luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp Trong tai tiếng xào xạc lớn hơn Bỗng nhiên Tô Ngộ Không cảm thấy vốn là đềm đèn như mực Nhưng có chút không giống nhau lắm Lúc này trong tai tiếng xào xạc lớn hơn Thành âm kia tựa hồ đang ngay tại bên người Hơn nữa lúc này cũng có thể nghe ra được Đây tuyệt đối không phải thành âm của ngọn gió nào thổi vào lá cây Tô Ngộ Không vừa định đứng người lên Bỗng nhiên một cái đầu lâu to lớn liền giò xếp tới Cái đầu kia thực sự là quá lớn Chỉ là nhìn vào chỗ lõm của con mắt đã lớn chừng Tô Ngộ Không Đầu lâu này giống như là của một con gấu đèn mà Tô Ngộ Không đã thấy qua trước kia Nhưng trên mặt lại không có lông Hơn nữa nhìn làn da liền là rất cứng rắn Cái con nguyên thú mắt to không biết tên này nhìn lấy Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không quả thực bị giật nảy mình Bởi vì cách gần đó Tô Ngộ Không có thể lấy rõ ràng trong miệng con nguyên thú to lớn này Còn đang nhai nuốt lấy một chút hoa Tô Ngộ Không trong lòng thầm mắng nhìn thấy dáng vẻ của loài hoa kia không phải là khu thú hòa mà vừa rồi hoa thiên cốt còn kiêu ngạo nói về tác dụng của nó hay sao? hắn còn thể sòn sắc khoác lác về khu thú hòa, kết quả đã bị người ta đang làm điểm tâm. Nguyên thú kia nhìn lấy tôn ngộ không bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đối với tôn ngộ không liền cắn tới. tôn ngộ không vội vàng nhảy tới bên cạnh hoa cốt, một tay sốc hoa cốt, trực tiếp nhảy vọt mà xuống. Hai người rơi xuống giữa không trùng theo hoa cốt liền tính, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ mờ mịt nhìn qua bốn phía. Trước khi rơi xuống đất, tôi cũng không quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Toàn bộ tán cầy tất cả đều bị con nguyên thú to lớn kìa một ngụm cho nuốt lấy. Thánh sư đại nhân bị sao vậy? Ngày quá mốt rồi sao? Tôi cũng không thật muốn đấm cho hắn một quyền để, tên đần, để cái tên đần này thành tỉnh ra một chút. ngẩng đầu nhìn một chút đi, khu thú hoa của người bị nó xem như điểm tâm rồi kìa. và có dự dự còn mắt, rất nhanh nhìn thấy rõ cái đầu lâu kia to lớn trên đỉnh đầu, đang từng ngụ ăn lấy cái cây đại thụ mà hai người vừa mới ngủ. "Thánh, Thánh sư đại nhân, vừa rồi đầu thôn sơn này có thấy ngài hay không?" Tôi ngộ không thoáng nghĩ nghĩ, sau đó đáp thành thật gật đầu nói. Nhìn thấy tà cũng không có công kích tà, đầu nguyên thú này xem ra hắn là động vật ăn cỏ. Tô Ngộ Không bằng trực giác cảm thấy trước mắt đồng nguyên thú này mặc dù hình thể lớn đến kinh người, nhưng tựa hồ rất ôn hòa, sẽ không có nguy hiểm gì. Còn hòa cốt lại là sắc mặt trắng bệch tựa hồ đã nhận lấy một sự kinh hãi nào đó. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, ánh mắt đờ đã nhìn lấy cái đầu to lớn trên đỉnh đầu tự lầm bẩm. Sòng xong không còn thánh sứ, thánh sứ đã không còn. Tô Ngộ Không nghe được, vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình êm đẹp còn đứng ở chỗ này làm sao lại nói mình không còn. Nhìn thấy bộ dáng của hòa cốt một bộ đờ đẫn, Tô Ngộ Không thực sự nhịn không được một cước đạp tới. Mặt của hòa cốt chạm đất, miệng ngã đầy bùn, Tô Ngộ Không một cước này mặc dù làm cho hòa cốt rất chật vật nhưng liền thanh tỉnh lại. Cũng mặc kệ trên người bùn đất, đứng lên dắt lấy Tô Ngộ Không co cẳng liền chạy. Hai người bán sống bán chết đi ra ngoài xa hơn một chút, thì Tô Ngộ Không mới kịp hỏi hòa cốt, đến cùng là như thế nào? Hoa cốt lôi kéo tông hộ không trốn ở trong khe hở của hai khối thạch chưa tình hồn liền nói. Thánh sư đại nhân ngài không biết tên kia, tên là Thôn Sơn, đối với nó mà nói, thế gian này hết thầy đều là thức ăn của nó. Đương nhiên đây không phải thứ kinh khủng nhất. Chỗ đáng sợ nhất của Thôn Sơn là chỗ nó có một đôi mắt nhìn thông tàm giới, chỉ cần bị nó nhìn thấy thì nó liền nhận định đây là thức ăn của nó. Nói cách khác hiện tại thánh sư đại nhân chính là đồ ăn dự định của nó. Bất luận Thánh Sứ Đại Nhân chạy đến nơi nào, đều bị nó nhìn thấy, sau đó một mực truy sát Thánh Sứ Đại Nhân, cho nên Thánh Sứ Đại Nhân, ngài là chết chắc. Hòa Cốt nói đến đây đã bắt đầu khóc lóc thành âm kia giống như là đàn khóc tàn. Có lẽ do Tô Ngộ Không không biết đến sự lợi hại của thú thôn sơn, cho nên mặc dù Hòa Cốt đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng Tô Ngộ Không thì trong lòng kỳ thật cũng chẳng có một chút cảm giác gì quái lạ. Lúc sau, đầu lâu to lớn của thôn thú kia bỗng nhiên giở xé xuống, cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Đối với chỗ Tô Ngộ Không cùng Hoa Cốt đang trốn liền cắn xuống. Phải biết Tô Ngộ Không cùng Hoa Cốt đã chạy ra khoảng cách rất xa, nhưng thôn sơn thú vẫn là lặng yên không tiếng động đuổi tới. Nếu không phải nó cúi đầu cắn xuống thì Tô Ngộ Không cũng không thể nào mà phát giác. Hoa Cốt cơ hồ đã bị dọa sợ đến choáng váng, Tô Ngộ Không đành phải kéo theo Hoa Cốt vận chuyển nguyên lực toàn thần hướng về phía trước mà chạy như điên. cũng may thôn sơn thú bởi vì thể hình quá to lớn cho nên động tác chậm chạp. hai người tôn ngộ không chạy ra ngoài khoảng mười mấy dặm. miệng của thôn sơn thú kia mới rơi xuống. mặt đất chồng nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to. thôn sơn thú không thèm quan tâm cho mình ăn phải cái gì, nhai nhai nhấm nốt hai cái liền đem miệng đầy đất liền nuốt xuống. sau đó ngẩng đầu nhìn về phương hướng của tôn ngộ không cùng hòa cốt rồi biến mất. Thân thể khổng lồ những ngọn núi lớn kia lại đột nhiên cứ thế mà biến mất. Khi thôn sân thú kia xuất hiện lần nữa lại là ngay phía trên tô ngộ không cùng với hoa cốt. Còn mắt thật to nhìn trọng chọc, chọc vào tô ngộ không cùng hoa cốt, sau đó mở miệng rộng ra lại cắn xuống. Lần này tô ngộ không cùng hoa cốt vốn là đang chạy như điền, thôn sân thú nhìn đúng vị trí của hai người. Vậy mà đánh giá thời gian khi mình cúi đầu xuống, dự đoán trước vị trí của tô ngộ không cùng hoa cốt. Cho nên khi Tô Ngộ Không không phát giác được cái miệng rộng cắn xuống, tiếp tục chạy về phía trước, chính mình sẽ chỉ nhảy vào bên trong cái miệng rộng kia mà thôi. Lại thêm cái miệng của thồn sờn thú thật sự là quá lớn, chạy về phía bên trái hay là bên phải cũng không còn kịp nữa rồi. Thứ duy nhất Tô Ngộ Không có thể làm chính là bỗng nhiên dừng lại thần hình, sau đó quay người hướng về sau mà chạy. Đàn cấp tốc vào tới phía trước, đột nhiên biến thành trực tiếp quay người lại chạy về hướng ngược lại. Một cái nhất chuyển dạng này, lực đạo cưỡng ép chuyển đổi làm cho Tô Ngộ Không kém chút muốn thổ huyết. Nhưng Tô Ngộ Không bây giờ cũng không có biện pháp gì, hắn mặc dù rất muốn cùng thần sơn thú đánh một trận, nhưng bây giờ Hào Kim Kỳ không biết viên cớ gì lại không có cách nào sử dụng. Chỉ dựa vào trạng thái phụ ma của Kim Cô Bổng thật sự là không có lực lượng gì. Trạng thái phụ ma ngay cả mũ giáp trên đầu hoa cốt còn nện không nát, huống chi là một con thần sơn thú ra thịt dày béo không tưởng nối này. Kim cô bồng đối với nó mà nói Chỉ sợ cũng chẳng khác gì như là một cây tăm Ngay cả gãi ngứa cũng không đủ Mà cái miệng rộng lớn kia ăn hết mọi thứ Ngay cả nhai cũng không cần Nếu như hình thể của nó So với hiện tại nhỏ hơn chục lần Còn có thể suy tính hình thể Về việc để cúi bị nuốt lấy Sau đó từ trong thể nội thần sơn thú tiến hành công kích Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chạy Hòa cốt tựa hồ đã từ bỏ Mặc cho tô ngộ không kéo lấy chính mình Trên mặt càng là tràn đầy nước mắt nước mũi Càng làm cho Tô Ngộ Không thêm im lặng chính là Hòa cốt không biết lúc nào lấy ra tiền giấy từ chồng ngực Chấm nước miếng vậy mà bắt đầu viết gì thư Còn vừa viết vừa nói Tộc trưởng Hòa cốt vô nàng không có cách nào mang thánh sứ đại nhân trở về Hòa cốt nguyện lấy cái chết để tạ tội Hy vọng tộc trưởng có thể thiện đãi người nhà của ta Nói xong thì lườn kho liền khóc suốt mứt Hòa cốt vậy mà thật sự rút ra một cây đoạn thường trở tay cầm lấy sau đó nhắm ngay lồng ngực của mình Thánh sư đại nhân, công việc bị tôn sư thú khuất nhục an hết, có không bằng tự kết thúc bản thân." Thánh sư đại nhân kiếp sau xin gặp lại. Nói xong, Hoa Cốt vậy mà thật sự cầm lấy đoàn thương nhắm ngay trái tim liềm đầm tới. Tô Ngộ Không nghe Hoa Cốt nói, vốn cho là hắn đang nói đùa, không nghĩ tới vậy mà hắn làm thật. Tô Ngộ Không liền tranh thủ đem hòa Cốt ném văng ra ngoài, đồng thời đoạt lấy đoàn thương bạo liệt kia, cũng không thèm nhìn, hướng về phía sau lưng hất lên. Cái đầu của tiểu tử ngươi có phải rớt bẻ rồi hay không Tồn ra già tà trong vô số trận chém giết mà sống sót Hôm nay kém một chút chết trong tay ngươi Nhìn lấy hòa cốt bị hất văng Lần mấy cái cuối cùng nằm rạp trên mặt đất Tô Ngộ Không liền bị tức đến phát điên Tên này tổ chất tâm lý cũng ác kém Mới có thế liền đã muốn kết thúc bản thân Với lại người chết thì chết đi Ngươi còn kéo theo ta làm cái gì Hòa cốt vẻ mặt cầu xin nhìn lấy Tô Ngộ Không Thành sứ đại nhân, người có chỗ không biết, thồn sơn thú ở trên viên tinh cầu này mới thực sự là bá chủ, đồ ăn bị nó để mắt tới, có trốn cũng không thoát. Năm đó một đồng bạn của ta không cẩn thận bị thồn sơn thú nhìn thấy, hắn trốn về thành trì của ta, kết quả là cả tòa thành cuối cùng đều bị nuốt. Chúng ta không có chỗ để trốn, không có chỗ để trốn nữa rồi. Tô Ngộ Không nhíu mày hỏi, trên viên tinh cầu này hết thảy có bao nhiêu thôn sơn thú? Tôi không nghĩ là nếu như thôn sơn thú thật sự khủng bố như vậy, thì những người này nhiều năm như thế sống sót như thế nào? Hơn nữa nơi này còn có nhiều nguyên thú như vậy. Hòa cố thở dài lau nước mắt trên mặt một cái sau đó vươn một đầu ngón tay ra. Tôi cũng không nghi ngờ nói, một ngàn con, tinh cầu lớn như thế hơn nữa mình mới đến có một ngày, liên gặp phải thôn sơn thú, so sánh số lượng sẽ không quá ít. Còn nữa trước đó, Hòa Cốt cũng đã nói nơi này cũng không phải là khu vực trung tâm của viên tinh cầu này, chỉ có thể coi là khu biên giới màn hoàng. Tông Cộng không phán đoán lượng thôn sơn thú phần bố hẳn là rất đều. Hòa Cốt, thảm hề hề lắc đầu, không phải một ngàn. Nếu mà hình thể khổng lồ như vậy, mà lại cái gì cũng đều có thể ăn nếu là số lượng quá nhiều tinh cầu này chỉ sợ đã bị ăn sạch, không phải một ngàn, thì đó chính là một trăm con. Tô Ngộ không cảm thấy cái số một đầu này hẳn là không sai biệt lắm, lấy sức ăn của bọn hắn khẳng định là có lãnh địa của mình. Hơn nữa lãnh địa cũng to lớn, một trăm con cũng gần như chính là đem viên tinh cầu này, chia ra một trầm cái lãnh địa. Hòa cốt vẫn lắc đầu thêm một cái. Tô Ngộ không sắc mặt có chút đèn lại, một trăm con cũng không, chẳng lẽ chỉ có mười con, số lượng này cũng quá ít. Hơn nữa số lượng ít như vậy, địa vực lớn như thế, vậy mà mình lại bị bắt gặp, thì vận khí của mình đúng là quá kém. Hoà cốt bộ mặt nói, Thánh sư đại nhân đừng đoán nữa, bên trong cái hòa viên thiên thần này hết thảy cũng chỉ có một đầu thôn sơn. Đúng vậy, chúng ta hôm nay rất không may, nơi này căn bản cũng không phải là khu vực hoạt động của thôn sơn. tô ngộ không thật không biết nên nói cái gì. Vận khí này há lại chỉ có là không may. Đây quả thật là đụng phải đại vận, nhưng lại là vận rủi. Một cái tinh cầu chỉ có một còn vậy mà chính mình liền bị đụng phải. Ngoại trừ thở dài thì còn có thể nói cái gì đây? Lại tới lại tới, Thánh sư đại nhân chạy mau. Cứ như vậy thời gian hai ba câu nói Thôn Sơn kia lại đuổi theo, Tôn Ngộ Không đành phải mang theo hòa cốt tiếp tục chạy. Thế nhưng là lần này Thôn Sơn không có cắn xuống ngay mà là cứ như một ngọn núi đứng đấy, to mắt nhìn chăm chăm về phía Tôn Ngộ Không đang chạy. Lần thứ nhất Thôn Sơn là trực tiếp cắn một cái, lần thứ hai là sớm dự đoán trước vị trí, nhưng cũng bị Tôn Ngộ Không né tránh. Lần thứ ba này Thôn Sơn vậy mà bắt đầu quan sát Tôn Ngộ Không. Chuyện này khiến thái dương của Tôn Ngộ Không chảy đầy mồ hôi lạnh thôn sơn thú lại một lần nữa đổi mới. Đối với con thôn sơn thú này, đây tuyệt đối không phải là một con ngu xuẩn chỉ có màn lực mà còn có trí tuệ. Thực lực bản thân quá kinh khủng, nếu như lại còn có trí tuệ thì đúng thực sự là càng khủng khiếp. Nhưng mà sự thật vốn là như vậy, người càng sợ cái gì thì nó liền càng sẽ phát sinh cái đó. Một con thôn sơn thú tràn đầy lân phiến, phía trên trần trước còn kèm theo rất nhiều núi đá, trực tiếp đạp xuống liền như là địa chấn. Bên trong một tiếng oanh minh đình tài nhức óc. Những chỗ mà chân trước của thôn thần thú đáp xuống, từng toa núi nhỏ cao chầm trượng, cấp tốc dâng lên. Tốc độ kia rất nhanh, hết thải cơ hội cũng chỉ mất thời gian một cái nháy mắt. Tông Ngộ không chỉ tới, kịp hướng về phía trước, bước ra hai bước. Muốn chuyển thần cũng không kịp. Dưới lòng bàn trần đại địa liền đất ra, Tông Ngộ không cùng hòa cốt trực tiếp bị ngọn núi nhỏ nhồ lên đầm tới. Bởi vì ngọn núi nhỏ kia là đột nhiên dâng lên, Tông Ngộ không cùng hòa cốt bị đụng kém chút muốn thổ huyết. Cuối cùng hai người bị cao cao ném đi, không đợi Tô Ngộ Không ổn định thần hình. Miệng rộng của thôn sơn thú hướng về giữa khổng trùng đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ hấp lực truyền đến không cách nào ngăn cản. Hai người liền như là lá rụt bị cuồng phòng quét sạch. Căn bản là không có cách làm ra bất kỳ ngăn cản gì. Bên trong cỗ hấp lực kia, Tô Ngộ Không thậm chí ngay cả phương hướng cũng không phần rõ. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng thật sự nếu không làm chút gì, thì chỉ có thể bị nuốt vào làm điểm tâm. Miệng cô bổng Bởi vì không phần rõ trên dưới trái phải tôi cũng không đành phải tận lực Đèm kim cố bổng thay đổi cho nó dài ra Dạng này thì mới có thể để lúc sắp bị nuốt vào Có thể để kim cô bổng nằm ngang ở ngoài bền miệng của thồn sơn thú Nắm chặt lấy tà lúc này chết rồi Nhưng cho dù là thật đã chết cũng phải cố gắng Hoa cốt mặc dù vẫn cảm thấy chính mình đã hại chết thánh xứ Mình hẳn là nên tự sát để tạ tội Nhưng nhìn thấy thánh xứ cố gắng như vậy Thì mình cũng không nên lại dội thèm gáo nước lạnh Cho nên chỉ có thể ôm thật chặt lấy Tô Ngộ Không Sau một khắc Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy Thân hình dừng lại Sau đó hai tay một trận đau nhức Kịch liệt cơ hồ là muốn đứt gãy Đau đến nỗi Tô Ngộ Không kém chút Muốn thở không nổi Nếu như không phải còn có thể nhìn thấy Hai cánh tay vẫn còn Thì Tô Ngộ Không thật sự coi là lần này Hai tay của mình đã bị xé đứt Nhưng cũng may hai người dừng lại Kim Cô Bồng đã cắm ở hai bên miệng rộng Của ông sồn cự thú Không đợi Tô Ngộ Không buông lỏng một hơi Chị thấy một con quái vật khổng lồ từ trong miệng thôn sơn ló ra, là đầu lưỡi của thôn sơn, giống như là biển động, đầu lưỡi to lớn vòng lại mà đến, tôi Ngộ Không đã không kịp thu hồi kiếm cô bóng, chỉ có thể lập tức buông tay. Hai người rơi thẳng xuống vậy mà kịp né tránh. Như cứ như vậy hai người liền trực tiếp tiến vào trong miệng thôn sơn, cả vết thân thể mình hạ xuống, hòa cốt hơi xúc động. Nghe nghe chính mình trực tiếp đoạn thì tốt bao nhiêu, cố gắng chạy nửa ngày vẫn là rơi vào trạng thái bị nuốt ăn ôi, tôi không rút cuộc khống chế không được thần hình hạ xuống. hiện tại hắn cũng có chút bất đắc dĩ. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? nhiều nhất chỉ còn khoảng vài nhịp hô hấp, chính mình để trực tiếp rơi vào trong miệng nó. nếu như không nghĩ biện pháp, vậy mình để thật sự đã biến thành một trò cười. hết hồi thứ 89 mươi